Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi con tàu ra tới giữa sông, đào mới từ từ ra cổng Bến thương cảng gọi taxi tới nhà Tấn. Lúc ấy xe cổ qua lại nượm được mà không hiểu sao chẳng có chiếc xe taxi nào chịu ngừng lại. Đào đã vây cả chục chiếc xe mà bè ông tài xế taxi cứ tỉnh bơ như không nhìn thấy nàng. Bà ông có một chiếc xe dừng lại. Đào mừng rỡ bội vàng chảy theo vì trời cũng đã nhá nhầm tôi Nhưng nàng vừa tới nơi thì đã có hai thiếu nữ chui vô xe từ lúc nào rồi. Thì ra bác tài xế dừng xe đón hai cô gái này, chứ không phải là nàng. Đào đứng ngần ngơ như muốn khóc vì quá bực tức. Bỗng một trong hai thiếu nữ đó mở cửa xe với nàng. Đào còn đang tần ngần cô ta tiến tới trước mặt nàng nói. Chị có muốn đi chung xe với tụi tôi không? Tôi thấy chị chờ xe cũng đã lâu rồi Ở khu này ít taxi lắm Không biết chị phải chờ tới bao lâu nữa mới có xe Đào mừng giờ là đật nói Dạ, dạ, nếu cô cho phép đi chung Tôi xin trả tiền xe cho Trời cũng sắp tối rồi Khu này cũng không yên lành gì Thiếu nữ đòn đã Được mà, được mà Tiền bạc có là bao nhiêu? Chị lên xe đi Trời cũng sắp tối rồi Đào vui mừng Chui vào xe này Thay vì có chỗ trống ở trên Nàng phải ngồi ở đó Đào lại vô ý Chui vô phía sau ngồi cạnh cô gái Còn ngồi trên xe Nàng tính lật đật chui ra Leo lên trên Cô gái đang đứng ở ngoài đã chui vô ngồi cạnh nàng Hình như cô ta cũng hiểu ý định của Đào Để nói ngay Chị cứ ngồi ở đây Không sao đâu xe rộng mà Ba đứa chúng mình ngồi chung cho nó thân mặt Dạ dạ cảm ơn cô Tôi vô ý quá Có gì đâu mà ngại Chúng mình là đàn bà con gái với nhau thôi mà Ngồi chung một lúc có sao đâu Nói xong cô ta không để cho Đào nói năng gì thêm hỏi liền Thưa chị tên là gì ạ Tôi tên Đào Xin lỗi các cô tiên chị Dạ tôi tên Liên Còn bạn tôi kia tên là Nhung Đào quay qua nhìn người thiếu nữ ngồi bên trái Chiếc bụng của cô ta to tròn hiển nhiên là cô ta đang có bầu Nàng ân cần hỏi Cô Nhung có thai à? Bao giờ mới sánh? Nhung mỉm cười nhìn thẳng vào các mắt đen tuyển của Đào trả lời Dạ còn lâu chi ạ? Tự nhiên Đào thấy đầu óc choáng váng thật lạ lùng Hình như ánh mắt của cô gái có bầu ngồi bên cạnh này Có cái gì hơi khác lạ nơi làm cho tâm trí nàng phân tán và quay cuồng. Nàng cố định tâm nhưng không sao điều khiển nổi những ý tưởng đang quay cuồng trong đầu ác mình. Bỗng cô ta nắm lấy tay nàng và đảo giật mình vì bàn tay giá buốt của cô gái. Nàng tính nói điều gì nhưng hai quay hàm đã cứng lại. Hình như xe đã ngừng lại và nàng tự động bước xuống xe cùng hai cô gái đi vô mặt căn nhà. Họ đưa nàng lên lầu Chính Đào cũng không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn Đi theo hai tiểu nữ này như vậy Bông của gái tên liền nói Chị Đào à Tôi nói thật với chị Cái thứ ô oh mai bắc Việt của chị Không còn hiệu nghiệm nữa đâu Đào ngã nhìn sừng sốt hỏi Ủa sao cô biết vụ ô oh mai bắc Việt của tôi Liên bìm cười nói Chị Đào à Tại chị chưa biết tụi tôi là ai thôi Nếu chị biết rồi, chị sẽ mừng không biết đẻ đâu cho hết đấy Đảo ngừng ngập ngừng hỏi Vậy, vậy các cô là ai? Liền chị Nhung nói Chị Nhung là một nữ phù thủy Có nhiều quyền phép đoạt quyền tạo hóa cãi là ý trời Chị không thấy vừa rồi chị ấy đưa chị lên đây Mà chị không cãi lại được đó hay sao? Đảo Trưng hứng ngó Nhung đầm đầm Nàng ở bụng nói Khèm gì tôi thấy có cái gì bất thường mà không hiểu tại sao Vậy vậy cô Nhung đã biết hết chuyện của tôi rồi sao? Nhung ngồi xuống ghế thủng thẳng nói Chị được lão thầy bùa bầy ly cho thuốc tình ái hốt hồn để giữ chân ông sáu Và chị cũng đã dùng nó để gã gẫm thẳng tấn thỏa mãn xác thịt Nhưng lão thầy bùa bầy ly cũng đã lợi dụng thân thể chị để mua vui Ngoài việc lấy của chị một số tiền lớn mỗi khi luyện thuốc nữa, nhưng việc đó không quan trọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net